Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một cỗ khí hương yếu ớt lặng lẽ tiến vào hơi thở của anh, nhẹ nhàng phẳng phất khiến cho anh cảm thấy rất là thoải mái và hoàn toàn vô hại không tự giác dần nghiện lấy hơi thở. Anh không phải không hoài nghi, bầu không khí như vậy là vì hơi rượu quấy phá. Nhưng như vậy thì sao chứ? Anh vân tay nhẹ nhàng gặt những sợi tóc là già trên trán. Một đêm người vợ mới cưới của mình ngắm nhìn rõ hơn, Không biết rằng đầu ngón tay anh vừa chạm đến cô, thì cánh tay mảnh khảnh liền giơ lên, ngăn cản ý muốn tiếp cận của anh, cái miệng nhỏ nhắn ngay sau đó bật ra một câu kháng nghị. "Tránh ra, đừng chạm vào tôi." Nhưng là vừa mới động đậy thì cảm giác choáng váng ập đến. Dư bội ni từ từ nhắm hai mắt, hàng lông mày nhíu lại, cả người thoạt nhìn cực kỳ khó chịu. Cảm giác muốn nôn sao. "Cô thật sự là uống nhiều lắm rồi." Anh cắt lời hỏi cô. Thế nhưng cô hiện nhân là không nghe một lời nào. Ngay cả trong buổi tuyệt tối, anh xuất phát từ thật tâm, phòng bộ mà giúp cô chia thức ăn, nhưng cô cũng không một chút đụng. có muốn ra mặt cho thoải mái một chút hay không? Cô muốn kêu anh ta im miệng, mặc kệ cô, đồng thời tránh xa cô ra, nhưng ngực cô cảm thấy thật là có chịu. Bàn tay mềm mại, vô lực yếu ớt ôm lấy ngực, thật là không thở nổi. Cô không hề hướng tới anh cầu cứu, mà chính là đang trần thuật lại sự thật. Mà tốt hơn anh nên thức thời tránh xa một chút đi. Mệt mỏi khiến cô còn chưa kịp thay đổi bộ lễ phục quá mức vừa người. Bày ra trước mặt anh là bộ sẵn thất tha mê người. Nhìn người phía trước ôm ngực giọng nói yếu ớt. Anh cơ hồ đều đã hít thở không thông. Không dám tưởng tượng nữ nhân phía trước cảm thấy có bao nhiêu khó chịu. Bàn tay với xa sau lưng muốn thoát khỏi bộ lễ phục. Nhưng vừa thử vài lần vẫn không thành công. Cảm giác thất bại khiến đôi mi thanh tú nhanh chóng nhíu lại. Phụ nữ trên thế giới này, qua thật là một loài động vật kỳ lạ. Tội gì phải vì nhăn sắc ngắn ngủi, mà cứ phải tra tấn mình như vậy chứ. Chẳng lẽ nói để ép mình tôi không thở nổi, như thế thì có thể vui vẻ hay sao? Không nghĩ sẽ trơ mắt nhìn người vợ của mình khó thở mà chết. Doãn đường tuyển quyết định làm người tốt một lần. Anh ngồi dậy, còn một chút xoa dự đưa tay giúp cô cởi bỏ bộ lễ phục phiền phức ở trên người. Dù sao sớm hay muộn thì cũng phải cười. Đây chẳng phải là đêm tân hôn của họ hay sao Hơn nữa anh một chút buồn ngủ cũng là không có Anh không hứng thú nhìn chằm chằm trần nhà trời trời sáng Cho nên anh quyết định tìm vài việc để giết thời gian Ví dụ như tìm hiểu nhiều hơn về cô dâu mới của mình Mà đúng rồi, tiêu chút nữa anh đã quên mất Trên thực tế dẫn tiền tuyển cho đến bây giờ Sẽ không định làm một người tu hành Anh đương nhiên là có dục vọng Hơn nữa là rõ tâm bừng vừng Nhưng anh cẩn thận các chế chính mình Đừng dễ dàng vì một ngụm kẹo đường đưa tới bên miệng Làm cho kế hoạch hoàn hảo của anh bị ảnh hưởng Nhưng là Viên kẹo đường trước mắt này Là hợp pháp thuộc về anh Anh đừng nhìn không có lý nào chỉ đứng yên Mà nhìn không động khẩu hơn nữa cô còn thật là ngon miệng Ý niệm vừa hiện lên trong đầu Cầu hồ không có một chút xa sự Anh cúi đầu cắn một ngụm trên cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp kia Bừa bãi nhâm nhi để mà thưởng thức Cầu hồ ngay tức khắc Đôi mắt xinh đẹp vốn nhíu lại của giờ bội nghi, phút chốc chừng lớn. Cảm giác say rượu thần trí mơ hồ không tỉnh táo, nháy mắt bị xua than. Giây tiếp theo cô bắt đầu dãy rụa. Đầu óc nhanh chóng thanh tình. Cô biết người chồng mới cưới này đang cố ý xâm phạm mình, nhưng là càng rãi rụa thì càng thông thể thoát ra. Đáng giận mà. Đôi môi đỏ mọng mềm mại no đủ, giống như trong tưởng tượng của anh. Không những thế, miệng của cô còn lưu lại hương vị của rượu nho Mùi thơm ngào ngạt mang theo một cỗ vị ngọt cay nồng, thật là kì quái. Trong bữa tiệc bọn họ hẳn là uống cùng một loại rượu đi, tại sao anh cảm thấy vị chát của rượu ở trong miệng cô lại trở nên thật là ngọt ngào chứ? Anh hôn trong cái miệng nhỏ nhắn mà tìm kiếm hương rượu. Trải qua một hồi răng co, anh cầu hổ ngay cả miệng cô hôn đến đều là đau, thật là vất vả may khiến anh buông cô ra. Zerboni lập tức lấy tay Hùng hằng lao khắp cánh môi, vẫn nộ đem hết hương vị của anh trên môi mình xóa đi. Trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, giống như coi anh là thứ vi khuẩn đáng sợ, thứ virus rút chết người. Doãn đừng tìm nhíu mày lại mở miệng. Tình rồi sao? Như vậy rất tốt. Đúng, cô thanh tình như vậy mới biết được anh là ai. Thanh tình mới biết được anh đối với cô là đang làm gì, cũng mới có thể làm cho sự tình trở nên càng tối vị. Tôi cảnh cáo anh, đừng có chạm vào tôi. Cô chống lại lý trí đang rối loạn Cô cam thức cất lời. Dù bội nỉ nghĩ thái độ của chính mình đã đủ cường ngạnh, nhưng là không biết ngữ điệu của cô khi say lại giống như đang xoay nhẹ vào trong hai tay của rắn đường tuyền. Âm thanh mềm mại giống như tiếng mèo con kêu. Một chút tác dụng quát tháo cũng là không có. Ngược lại càng cô vụ anh tiếp tục phạm tội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net